Lương duyên chơi đánh. Tác giả Hoa Thanh Vân, 11, chân tâm, phần 1. Vào bữa ăn mừng buổi tối, vì có việc nên Kỳ Vũ nàng đi trước. Trước khi đi vẫn không quên an ủi Tiên Chi, muốn cô vui vẻ một chút. Tiên Luyến Chi mỉm cười thay cho lời đồng ý. Đến bàn rượu, mọi người quây tới bến, mấy người tri giác quan rất cách chơi đùa. Sau khi cơm no rượu say, vẫn không chịu buông tha Kỳ Ngôn Tắc của cái sạn đã chạy thẳng tới phòng hát karaoke, tiếp tục bát hai uống rượu. Những người làm ngành này, nếu như một uống tận hứng thì chỉ ít phải kiếm một vài người say bét nhà thì mới có thể dừng lại được. Kỳ Ngón Tắc đương nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của họ. Biên Lượng Chi từ khi vào căn phòng này đều mượn ra một tên, không hốt hò cũng không cổ vũ, chỉ mở to mắt nhìn về phía đối diện, mọi người liên tục kính rượu Kỳ Ngón Tắc. Chi Chi Hôm nay em thực là chán quá đi mất, cứ thu người ngồi một góc thế. Hôm nay em đã yêu cầu, cũng không biết kính kỳ tổng một ly rượu cảm ơn hay sao. Chuyện dạ quần đột nhiên đưa một chai bia tới. Dô kéo cô, đang còn trong trạng thái nghề ngô, nhét chai bia vào tay cô rồi nói thêm. Mau đi kính kỳ tổng thần yêu của chúng ta một ly đi. Khóe miệng viên nội trí khẽ co giật Cái gì mà thân yêu, tiểu dạ ca, anh đừng có ăn nói hồ đồ thế có được không. Đừng có phí lời, mau lại đó đi. Triệu Quân để cô về phía kỳ contact rồi quay lại mấy nha đầu nhỏ tuổi thét lớn. Mấy đứa mau tránh ra một bên để cho Chi Chi của bọn này kính kì tổng vai ly. Chi Chi, em bốp phạt một ly trước, tùy ý em chọn, trắng đỏ vàng màu nào, nào cũng được. Viên Luật Chi bị ấn ngồi bên cạnh kỳ contact, mím chặt môi, nắm tay lại, nhìn về một hàng ca lạnh rượu đủ màu sắc. Bỗng nhiên trên vai cô xuất hiện đôi tay, thân người cũng bị người ta ôm lấy, bên tai lại còn có hơi thở gấp gáp. Sau đó, lại vang lên giọng nói ôm ôm. Tôi nhớ hôm nay, có người nói với tôi rằng, ai muốn là đồ tôi, cô ấy nhất định sẽ đứng về phía tôi. Tôi đổ, cô ấy sẽ đổ trước tôi. Bây giờ tôi bị mọi người công kích, mà cô ấy chẳng hề xuất hiện. Cô nói xem, có phải cô ấy nói lời mà không giữ lời không? Giọng nói không lớn cũng không bé, vừa đủ cho những người ngồi xung quanh nghe thấy rõ. Tất cả mọi người đều thét lên để hướng gởi. Viên nội chi kinh ngạc quay sang, nhìn vào người đàn ông đã sang tay ôm lấy bờ vai cô. Dưới ánh đèn lấp láy đầy màu sắc, đôi mắt của anh đã không còn là màu hổ phách như mọi khi nữa. Thay vào đó là vẻ thâm sơ khó đoán. Nó vẫn tuyệt đẹp, thu hút nhưng mang theo một ý đồ trêu chọc cô. Cô bắt giác cảm thấy chán nản, rõ ràng hai người vừa mới cãi nhau một trận kịch liệt, lại còn khiến cô khóc một trận, bây giờ lại như biến thành một người khác, ung um dung tự tại như không có chuyện gì đối diện cùng cô. Đến buổi tối, người đàn ông này ngấm chút men say, thức lòng là một cầm thú lỏng dạ đen tối, mặt ngoài bảnh bao. Cầm thú mà bỏ ngay bàn tay dâm tặc của anh ra. Cô lườm anh một cái, trong lòng thầm rùa anh. Đồng thời kẽ động bờ vai, muốn để bàn tay bẩn tỉu của anh ra. Ai ngờ, đổi lại, anh lại càng ôm chặt bờ vai cô hôn. Sức mạnh ở bàn tay anh khiến cô bớt giáp miếng chặt môi. Cô quay đầu qua, lại lượm anh tìm cái nữa. Hành động quàng tay qua vai trước mặt mọi người thế này, anh chưa bao giờ làm với cô. Kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, giây phút này, ánh mắt anh đã dần mơ màng. Nhưng chưa hề say rượu, ngược lại còn tạo cho người khác cảm giác mê hoặc có lòng chống được. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêng răng B một ly rượu lên nhìn anh rồi nói Ai nói tôi nuốt lời chữ, không phải đã ngồi đây hay sao? Kỳ tổng, cảm ơn anh hôm nay đã sơ cao đánh kẽ Nhưng tôi một bước, để tôi không đến mức bị loại Tôi xin kính anh một đi trước Cô ngược cổ lên, cạn hết ly rượu Kỳ ngôn tắc nhắm mắt lại, quen miệng nhuẩn lên Bàn tay đang khoác lên bờ vai cô, tự động buông ra Sau đó chỉ vào những người ngồi đối diện Bây giờ quan tiếp viện của tôi đã tới. Muốn làm gì thì các ngươi cứ việc tự nhiên. Viên Nguyễn Tri trợn chừng mắt lên. Nhìn mấy người. chiếu giãn quần lên tiếng thách thức. Em không say được đâu. Mấy anh cũng có thể no rồi uống rượu hơn em được đâu. Lại đây, lại đây. Xem ai chết sớm nhất. Ây xa không được rồi, không được rồi. Lúc này Kỳ Tổng vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bạn này. Trả lời xong mới được uống. Kỳ Tổng suốt cuộc anh thích. Những người phụ nữ như thế nào? Những người phụ nữ ngồi đây liệu có ai phù hợp với yêu cầu của anh không? mau trả lời đi, nếu như câu trả lời không khiến cho bạn này thỏa mãn thì vẫn bị phạt rượu Giọng nói của một phụ nữ mềm mại, yếu điệu chính là người do kỷ vũ ngang phai tới, một trong những người chuẩn bị phục trang chiến đấu trong trò chơi World game Câu hỏi này khiến cho toàn thân viên luyện trí bất giác cứng rờ lại, trái tim cũng theo đó mà đập loạn xạng. Tiếp đó, nhanh chóng quay xa nhìn kỳ Ngôn Tắc đang ngồi bên cạnh mình. Không biết tại sao, trong thẳm sâu trái tim mình, cô đột nhiên cũng rất muốn biết đáp án của hai câu hỏi này. kỳ Ngôn Tắc như thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ đáp án của cô, nên quay mặt xa nhìn cô vài giây, quay miệng khẽ nhuẩn lên là một nụ cười khó hiểu. Trái tim của viên lợi trí lúc này càng thêm loạn nhịp, bàn tay mới rời khỏi bờ vai cô chưa để một phút lại nhấc lên lần nữa. Khẽ vỗ nhẹ lên đó Chủ nhân của bàn tay nhìn cô mỉm cười tươi tắn rồi nói Quân tiếp viên Cô sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào Viên lợi chi mỉm chặt môi Trọn mắt lườm anh Tiên cố này phải chăng đã bắt đầu say Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế không biết Cô đâu phải là đàn ông Tại sao lại hỏi cô Tôi cũng chẳng thích phụ nữ Tôi đang muốn hỏi cô thích đàn ông như thế nào thì ngôn tóc nguyền miệng nở một nụ cười hoàn mỹ, đôi mắt mê dưới ánh đèn, nhập đoạn, khiến cô cảm thấy không mấy chân thực. Viên nội tri đột nhiên ngây lặng người trước câu hỏi bất thình linh này. Trải qua ba cuộc tình, kết quả đều bị đối phương phản bội. Sau đó, cô trở nên không mấy tin tưởng vào tình yêu. Trước kia, cô cảm thấy bản thân kiếm được can nâu tiên càng tốt, chẳng thèm để tâm xem người đàn ông của mình có tài mạo hay không. Chỉ cần thân Long thần dạ về cô là được. Bây giờ, Trước suy nghĩ vừa ấu trĩ vừa ngốc ngách này, cô cảm thấy vô cùng chán nản. Đã trải qua ba đoạn tình cảm khốn kiếp chịu nhiều tổn thương. Cuối cùng cô đã tin vào lời mà gì nói với cô trước kia. Trên thế giới này, có tiền mới là vương giả. Nếu như quân tiếp viện của tôi trả lời câu hỏi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc trả lời câu hỏi của mấy người. Kỷ ngôn tác nhìn về phía mọi người, giọng nói trầm ổn vô cùng quyên rũ. Rõ ràng là đang khéo léo từ chối trả lời, vẹn màn lại có thể hấp dẫn đến mức khiến người ta khó lòng kiềm chế nổi. Ây da, chi chi, cô mau trả lời đi nhanh lên. Mau trả lời đi, mau lên. Mấy người vương viện viện, chú Tiểu Yên và Mã, Mã Hồng Diễm nhanh chóng thu dục viên luyện chi trả lời. Đỉnh đầu viên luyện chi đang bốc làn còi đen nghi ngút, đúng là bó tay toàn tập với mấy người phụ nữ này. Cô vẫy tay về phía bọn họ một cách đầy khinh thường rồi nói. Được rồi, được rồi, đừng có nào nữa, tôi trả lời đây. Tôi thích người đàn ông đạt đủ tiêu chuẩn 3C. Phụt, mấy người phụ nữ đồng loạt phun nước ra khỏi miệng. những người đàn ông có mặt thì không hiểu ý nghĩa của câu nói này, liền nhau nhau hỏi lại. Tiêu chuẩn 3C là cái gì? Lão tử biết tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên liệu, thân thiện môi trường, chứ chưa từng nghe nói đến đàn ông phải có tiêu chuẩn 3C gì đó. Lúc này, Mạnh Lê Hoa đang cầm một ly rượu, Liên cướng thẳng bào ngực, lẫy đào của mình Chán nản than dài một tiếng Sau đó mới lên tiếng Tiêu chuẩn 3C chính là viết tắt của K, K, K, Tất cả các anh đều là những người thiếu hiểu biết Được rồi, được rồi Cô Viên đã trả lời rồi Đến lượt kỳ tổng Kỳ ngôn tóc, quay sang Nhìn viên luyện chi với đôi mắt bí hiểm rồi nói Đáp án của tôi cũng bao gồm 3 chữ C Nghe thấy đáp án trên Viên luyện chi trợn tròn mắt lên Bất giác đáp lại bằng giọng nói để kinh thường Việc các quý phu nhân nuôi dưỡng Cũng hợp với anh lắm đấy Anh đưa ngón tay chỏ xua xua liên tục Trước mặt cô rồi nói Sai rồi, của tôi chính là Chip, chip ơ, chip pet Chú thích Car, car, car, car Có nghĩa là xe, tiền mặt, thẻ tiền dụng Chip, chip ơ, chip pet Giá rẻ, rẻ hơn giá rẻ nhất Ý muốn nói hai người đang nhìn đúng tiêu chuẩn của nhau Hết chú thích Câu trả lời của kỳ con tắc Khiến cho mọi người bật dậy cười đầy hứng khởi Thậm chí có người còn nói đùa rằng Kỳ tổng ánh mắt anh nhìn Chi Chi thật là đam đuối Phải chăng ta đã phải lòng Chi Chi của bọn này rồi Chi Chi, cái tiêu chuẩn 3C kia rất hợp với em đấy Hả Chi Chi, không biết em gian cái tiêu chuẩn đó lên người từ lúc nào thế Tại sao bọn anh lại không thấy Dán ở đâu, mau phô ra cho bọn anh xem nào Viên lượng chi im mặt nhìn mọi người Côn mặt phản dần dần nóng bừng lên Mẹ kiếp, tên đàn ông đáng chết kia Đang cố ý, cố ý mượn men rượu để mỉa mai cô Cô nhún vai, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của kỳ ngôn tắc Nhìn ra mặt bàn, vừa lấy bình rượu rồi thiết cùng mọi người Tôi là 3D nhưng là đưa, không phải cần uống rượu sao Tiếng cười của mọi người lại càng rôm rả hơn Triệu xã quân rót đầy ly rượu cho tất cả mọi người, sau đó lại cao hứng lên tiếng Nào nào, chúng ta hãy cùng cạn ly V3C, 3D nào Chúc hai người hợp thành một đôi, trở thành một cặp CD danh chính ngôn thuận Kỷ ngôn tác trực tiếp vừa lấy một chai bia, đặt lên miệng, ngửa cổ uống sạch Mùi vị cay đắng, cũng theo đó mà tràn vào trong người anh Rõ ràng đôi mắt, qua miệng đều đang nhỏe lên, nhưng trong ánh mắt lại không hề vui vẻ chút nào lạnh lùng chẳng khác gì bằng tuyết không khí đột nhiên náo nhiệt sôi động hẳn lên mọi người uống rất nhiều bia rượu một lúc sau trên bàn toàn đặt những chiếc chai chống không không biết là ai đã đẩy viên luận chi về phía kỷ ngôn tắc lần nữa hai người bị ép phải song ca một bài ở viên luận chi đầu óc đã hơi mơ màng gỡ bỏ hết tất cả mọi tuyến phòng thủ của bản thân nhiệt tình phấn hỏa thét với mọi người chọn bài Xong ca thì xong ca, ai sợ ai chứ, mau chọn cho em một bài, tâm vũ. Tiếp đó, câu liền đưa tay ra, cầm chắc chứ mít, hoác tay với kỷ ngô tắc đang ngồi dựa sau sofa, thản nhiên như không. Sau đó thét lớn, kỷ ngô tắc, anh hát giọng nữ, tôi hát giọng nam. Lời nói hớn hỏ cuồng nhiệt này khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều ngất ngây. Bị người ta lần lượt mời rượu, cho dù tiểu lượng có cao đến đâu cũng chẳng thể nào trông đỡ nổi. Men rượu không ngừng phát tác trong người, kỳ ngôn tác nhau đôi mắt say xưa của mình, lặng lẽ nhìn về phía viên luyện chi, đang cầm mic, đứng giữa sân tân khấu nhỏ. Người phụ nữ này đúng là khoa sương đến mức, không thể nào chấp nhận nổi. Cho dù biết hát bài hát của đàn ông, thì kỳ thế sẽ oai phong hơn đàn ông sao. Anh kẽ cởi chiếc cúc từ hai trước ngực, từ từ đứng dậy khỏi chiếc sofa, lập tức khiến cho mấy người phụ nữ trong phòng đều thét lên đầy kích động lấy chiếc mic rồi hét lớn. Muốn tôi hát giọng nữ cũng được, nhưng tôi không làm tân nương tử của người khác, mau chuẩn Ngày mai em muốn gả cho anh. Trú thích, ngày mai em muốn gả cho anh. Bài hát của Thái Y Lâm và Đào Triết, hết Trú thích. Tất cả mọi người đều hát lên, vang danh cho hai người một tràng vỗ tay thật cuồng nhiệt. Người trận bài nhìn hai người đã bắt đầu chỉ vào trạng thái say rượu không biết phải nói gì. Giọng điệu dịu dàng lãng mạn của bay ngày mai em muốn cả cho anh vang lên. Trong căn phòng hát này, bỗng vang lên tiếng thét kiến quỷ góc thần sâu. Chủ nhân của tiếng hát không ai khác ngoài viên luyện chi. Kỳ Ngô Tắc, ngay cả khi say siệu, cũng vẫn giữ được phong độ của một hoàng tử nho nhã. Hát đúng nhịp, tiếng hát thì du dương tràn đầy tình cảm, khiến người nghe phải say mê đam đuối. Ăn được, chơi được, vui được, liều được. Câu nói này chính là miêu tả cho kỷ Ngô Tắc và viên nguyện chi lúc này Triệu Dạ Quân tư rằng đã ngà ngà men say Nhưng đối với một người đã ngang dọc trên gia trường nhiều năm nay Thì đây chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ Nhiệm vụ hôm nay của anh chính là chuốt say kỷ Ngô Tắc Sau đó bất hạnh hơn là đã hạo gục nốt cả viên nguyện chi Triệu Dạ Quân và Lưu Tiên Tiền phụ trách đưa kỷ Ngô Tắc về nhà Chỗ viên nguyện chi ở vừa hai thuận đường Triệu Dạ Quân về nhà Cho nên hai người này tiện thể đưa cô nốt về nhà. Kỳ Ngón Táp nói rõ địa chỉ nhà mình, sau khi lên xe vẫn luôn im lặng nằm ngủ ngoan ngoãn, không gây ồn ào. Lan Gia chẳng chèo hầm hào, chẳng các nào một vị hoàng tử đang ngủ. Lại Viên Huệ Chi lại chẳng yên vị chút nào, không ngừng hò hét ca hát, tiếng hát đi chẳng các nào xoay hú, lúc thì lôi y phục của Triệu Gia Quân, lúc thì kéo tóc của Lưu Tiên Tiên, khiến cho hai người xuýt chân nữa là suy sụp ngay tại trận. Sau cùng Cô ép chưa ra quân đến mức không còn cách nào khác, anh phải để cô về phía kỷ ngôn tắc đang nằm ngủ ngoan ngoãn rồi dỗ dành. Đừng gây chuyện nữa, ôm lấy tên nương của em rồi đi ngủ đi. Lời nói này để thực có tác dụng, viên luận chi nhìn kỷ ngôn tắc ngốc ngách lên tiếng. Tiểu nương tử, anh tới đây. Sau đó cô xông về phía anh, ôm chặt lấy quân ngực của anh không chịu buông.